Lê Thái Tổ Lê Thái Tổ, 1385-1433. Tên thật là Lê Lợi, quê ở xã Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Năm 1400, Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, lập nên nhà Hồ. Năm 1407, triều đình nhà Minh Trung Quốc mượn cớ giúp đại diệt đánh đổ nhà Hồ khôi phục nhà Trần, đưa quân xâm chiếm nước ta. Mùa xuân năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn Thanh Hóa, quy tụ anh hùng Hào Kiệt, thề cùng nhau đem lại Sơn Hà. Thời gian đầu, nghĩa quân Lam Sơn chỉ đánh những trận nhỏ ở trong địa phận tỉnh Thanh Hóa ngày nay. Năm 1424, theo kế của Nguyễn Chíp, Lê Lợi mang quân vào đánh chiếm Nghệ An. Cuối năm 1425, nghĩa quân Lam Sơn đã làm chủ dùng đất từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày nay. Tháng 8 năm 1426, Lê Lợi đem quân ra đánh thành Đông Quang. Nghe tin diện binh nhà Minh ở dân Nam sắp sang, ông lại chia quân làm hai. Một đạo chặn quân dân Nam, một đạo đánh Đông Quang. Diện binh dân Nam bị phá, vua nhà Minh lại sai dương thông. Tiếp tục mang quân sang tiếp diện. Lê Lợi sai Đinh Lễ, Nguyễn Xí, phục binh ở Tốt Động. Chúc Động, Hà Nội ngày nay. Đánh bại đại quân của Dương Thông, buộc hắn chạy về cố thủ ở Đông quan Đầu năm 1427, Lê Lợi mang quân đến bao giây thành Đông quan Cuối năm 1427, vua nhà Minh lại sai Liễu Thăng, mang 10 vạn quân sang nước ta, giải dây cho Dương Thông. Nghe tin có diện binh, Lê Lợi sai Lê Sát phục binh ở Ải Chi Lăng, đánh tan quân Liễu Thăng. Dương Thông nghe tin diện binh bị đánh tan, sợ hãi xin giảng quà, rồi sau đó rút quân về nước. Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, lập nên dương triều nhà Lê. Năm 1433, Lê Thái Tổ mất, hưởng dương, 49 tuổi. Con cáo thần Vào năm xương phù thứ 9 nhà Trần, tức là năm 1385, ở cổng làng Chữ bỗng xuất hiện một con hùm xám. Dân làng sợ hãi, đóng kỹ cổng làng ba ngày, không dám đi làm đồng. Người già trong làng nổi trống đình, lo bàn chuyện trừ hổ, để ra đồng cài kế như thường. Những trai tráng khỏe mạnh được chọn ra, kế hoạch đã được sắp đặt. Con hổ xám vẫn thường xuất hiện dưới cây quế đầu làng, khi thì oai hùng dương dai, khi thì nó bứt rứt, gào gió. Ngày đầu trăng tháng 8 năm ất sửu, vợ ông Lê Khoáng, một chức sắc ở trong làng, trở dạ sinh con. Trong làng, rắn hồng từ đâu bỗng sáng rực, sấm chớp đùng đùng. trên trời có tiếng xe ngựa rủi rong. Rồi một mùi thơm dịu dịu phản phất đất trời. Dân chúng lấy làm lạ lắm. Đúng lúc ấy, bé trai khôi ngô đã lọt lòng mẹ. Ông khoáng đặt tên con là Lê Lợi. sớm diện thân thuộc mừng rỡ khôn xiết. Cùng lúc, con hùm xám ở dưới cây quế đầu làng cũng biến mất. Tình ấy truyền ra khắp dùng. Tiếng đồn là người hiền đã xuất hiện. Cậu bé Lê Lợi lớn lên, dáng người đẹp lạ thường gương mặt như tỏa sáng, sống mũi cao, cánh mũi nở, xương mi mắt gồ lên khiến con mắt có uy như mắt hổ. Ông Lê Khoáng mừng lắm, không tiếc gì của cải, đi khắp nơi tìm người hay chữ giỏi giỏ về làm thầy cho con mình. Lê lợi học một biết mười, thông tuệ lạ thường, nên chẳng mấy chốc đã nổi danh là Trang Tuấn Kiệt. Một bữa đến bên gốc cây nơi con hổ xám thường xuất hiện xưa kia. Lợi nhặt được một miếng ấn lớn, mang dòng chữ Thế Thiên Hành Đạo. Lê Lợi thấy điểm này lạ lắm, nhưng không nói với ai. Chỉ âm thầm đem ấn về nhà cất kỹ. Lớn lên, Lê Lợi được làm quan phụ đạo ở Khả lâm. Một lần vào núi, Lê Lợi bỗng gặp một nhà sư đi ngược đường với mình. Nhà sư dấp ngã ngay trước ngựa của Lê Lợi. Lê Lợi không lấy như vậy làm bực mình, mà lại xuống ngựa, nâng người dậy ân cần hỏi. Hòa thượng có đau không? Nhà sư áo vàng hỏi lại. Bần tăng được hầu chuyện ai đây? Ta hỏi Lê, tên Lợi, làm phụ đạo ở Khả Lam. Vị Hòa thượng dội vàng sụp lại. Lê Lợi đỡ dậy, bảo. ấy, Hòa thượng là bậc trên, xin đừng lại như vậy ạ. Bận tăng bái lại Ngài, vì Ngài sẽ là người có chí lớn, giúp dân dựng nước sau này. Chỉ mong Ngài gian nan chớ lùi bước, cùng quẩn chớ ngã lòng. Tầm mắt phóng ra bầu trời rộng lớn, ơn trạch thấm đến trăm dùng, đời này truyền đời nọ, làm sáng danh lạc hồng. Lê Lợi khiêm nhường cảm tạ, lại mời về nhà chơi, xong vì quà thượng khước từ. Mà nói, công việc của người tu hành là truyền bá lòng nhân, chăm lo hương khói trước tòa tam bảo. Xin hẹn có ngày gặp lại. Nói rồi, hòa thượng tiếp tục leo lên núi xa, lòng lân lân thanh thản lạ thường. Chỉ một lát sau, hòa thượng biến vào núi thẳm. Bây giờ quân Minh sang xâm chiếm đại Việt, chia đất nước ta thành quận huyện lệ thuộc Trung Hoa. Bọn tướng Minh dơ vét vàng bạc châu báu. Thu trầm hương, chỉ xanh, chỉ trắng, voi trắng, các loại sản vật quý hiếm ở trên rừng dưới biển. Không những vậy, chúng lại còn bắt những thợ giỏi, gái đẹp đem về bên chính quốc. Ở vùng đất Lam Sơn, bọn tướng Minh là Mã Kỳ, Lý Bân, Phương Chính, càng ra sức dơ giác. Lời kêu thang, oán giận, không chỗ nào là không có. Lê Lợi là người có chí lớn, thấy giặc hoành hành thì lòng đau đớn không lúc nào nguôi. Có lúc, ông phẫn chí, nói Trường Phu sinh ra ở đời, phải cứu đại nạn, lập kỳ công để tiến thơm ngàn năm. Chứ sao lại ngồi lầm ngơ trước chuyện bất bình. Từ đó, Lê Lợi dốc lòng chiêu tập trai tráng, luyện tập gió nghệ. Dài năm sau, ông dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Dương. Người tài giỏi trong dùng kéo đến rất đông Tướng theo giặc lương nhữ hốt Đang ở thanh quá Cho người tới dụ dỗ lê lợi Rằng nếu quy phục Thì vinh qua phú quý không sao mà kể xiết Bình định dương khẳng khái trả lời Ta thả bọc thân trong da ngựa Chết vì diệt nghĩa Còn hơn ham công danh tiền bạc Chịu để cho người sai khiến Ở chân núi Lư Có ông già họ Hồ Dốn là người giàu có nhân đức. Dù đã năm thê bảy tiếp, Nhưng họ Hồ cũng chỉ được một mụn con gái. Tên là Hồ Mỹ, xinh đẹp vô cùng. Tướng mình đem quân vào xứ Thanh Nghệ. Gặp nhà giàu thì tràn vào cướp phá, Bắt giam chủ nhà. Lại còn bắt vợ con họ hầu hạ dưới trướng, Hành hạ đủ điều. Ai không nghe, thì chúng giết chết. Quân giặc đến chân núi lư, Cướp phá gia đình họ Hồ. Các gia nô, nô tỳ đều bị giết hoặc bị bắt. Của cải bị đóng hòm chất lên lưng ngựa. Tướng nhà Minh là Lý Bân bắt cha Hồ Mỹ treo ngược lên cành cây để đòi thêm vàng bạc châu báu Cha Hồ Mỹ kinh bỉ, nhổ vào mặt giặt, nên bị Lý Bân chém đầu, bêu ở chân núi để răng dân chúng. Thấy Hồ Mỹ xinh đẹp, Lý Bân bèn gọi nạn lên hầu rượu, mượn hơi men. Lý Bần có ý cợt nhã với nàng. Hồ Mỹ nói thẳng vào mặt của y. Ông làm tướng quân mà đạo lý thông thường không giữ nổi, thì trước sau gì cũng sẽ bị trời phạt mà thôi. Lý Bân chưa từng thấy ai dám ngang nhiên mắng vào mặt y như vậy. Nhìn kỹ, càng thấy Hồ Mỹ đẹp, chiêm sa cá lặng. Y liền dịu lời. Nàng là ai mà dám nói năng càng quấy như vậy? Lời của tôi là lời thẳng thắng, không thể gọi là càng quấy được. Lý Bân nể trọng, kéo ghế mời ngồi, hỏi hang chữ nghĩa sách dở Hỏi đến đâu, nàng đáp đến đó. Lý Bân quý lắm, giữ lại dưới trướng, muốn ép làm vợ. Hồ Mỹ giả cách dân lời. Đêm tân hôn, Hồ Mỹ dắt dao nhọn trong người. Khi chuốt rượu cho Lý Bân ngàn ngà, nàng liền rút dao ra đâm. Lý Bần tuy đã ngàn ngà sai, nhưng vốn là một võ tướng, y vẫn dễ dàng tránh được lưỡi dao. Y quát võ sĩ đưa nạn ra chém chết ngay trong trướng, xác dắt trên chiếc ghế mà Bần ngồi. Hôm sau, Bần sai đem chôn nạn dưới chân núi lư, vết máu trên chiếc ghế quý của Bần rửa không sạch. Đêm đêm, trên chiếc ghế ấy, có một người con gái đẹp mặc áo trắng hiện ra, cầm kiếm đi khắp trại giặt. Hể gặp tên lính, tên tướng nào là chém. Cái nào chạy thoát thì thôi. Cái nào trúng lưỡi kiếm cô gái áo trắng. Thì tâm thần bái quải, phát sốt, phát rét trong vòng 10 ngày. Người gầy rọc đi mà chết. Quần mình khiếp đảm. Tôn nàng là nữ thần áo trắng. Lập đền thờ ở chân núi. Lý Bần thấy không dẹp được nghĩa quân lâm Sơn. Lại thêm quân số ngày một hao mòn. Thì ra lệnh lui về Đông Quang những làng dưới chân núi lư hôm nào cũng thấy nữ thần áo trắng cầm kiếm trắng cưỡi xe bốn ngựa kéo đi trên đường xe nàng đi trước đoàn tùy tùng đi sau họ đi từ sườn núi qua các cánh đồng rồi lại biến mất trong rừng núi dân các làng bản dưới chân núi lư dựng đền quanh năm hương khói thờ phụng nàng lạ thay từ khi đền thờ hồ mỹ ở dưới chân núi lư được dựng lên thì ai cầu khẩn gì cũng được linh ứng. Cùng lúc đó, bên trong đền xuất hiện một con cáo trắng. Người dân tin đó là hiện thân của nữ thần áo trắng. Núi Lư là ngọn núi cao choán cả một vùng trời phía tây bắc thanh quá. Ở đây cáo cậy rất nhiều. Lúa trồng trên nương, trên ruộng thì bảy phần chia cho khỉ, dọc, sóc, chuột. Ba phần mới thuộc về người nuôi được con gà, con ngỗng nào, đêm đêm lũ cáo trồn lại xông vào bắt mất. Nhưng từ ngày cáo trắng xuất hiện trong đình, thì lũ cáo trồn chuột sóc đều chạy đi đằng nào hết. Lúa nương triểu trịch, năm nào cũng được mùa. Ngay cả năm hạn hán gây gắt nhất, thì các làng ở quanh núi lư vẫn được mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi. Dân chúng đều cho đó là nhờ công của nữ thần áo trắng. Bình Định Dương lê lợi cho tướng giỏi trấn giữ chân núi Lư, coi đó là tiền đồn của căn cứ Lam Sơn. Khi Bình Định Dương đến thăm các bô lão, hào trưởng trong làng, mọi người kể lại chuyện nữ thần áo trắng. Dương cảm động lắm, thân đến làm lễ dân hương. Dương cho quân sĩ khiên đến hai ngàn viên đá xanh để xây đền, rồi lại tự tay giết bài dị thờ nữ thần. Đêm ấy. Dương nghĩ lại ở một nhà sàn trong dùng. Mộng thấy một người con gái đẹp tới diện kiến. Nàng mặc áo giáp trắng, đi hại trắng, đội mũ da cáo trắng. Có hai chiếc đuôi trắng dút cao. Tuy mặc chiến phục, nhưng trong nàng vẫn thật xinh đẹp. Bình định Dương gạn hỏi. Nàng là ai? Sao nửa đêm dám vào trong trướng của ta? Nữ thần áo trắng lễ phép, chấp tay thưa. Nếu là cõi người thùy chuyện đó không được Nhưng thần thiếp và đại dương giống cõi âm dương cách trở Cho nên Vậy tên nàng là gì? Thần thiếp là Hồ Mỹ Cha thần thiếp và thần thiếp Đều chết dưới tay giặc minh Quán hờn không tan được Nên tụ lại đây Chờ ngày báo phục Sớm nay dương có lòng khoan hậu Đến dân hương Lại cho đá làm nơi thờ phụng Ơn này dẫu kết Cỏ ngậm dành Cũng không dám quên Dường ân cần nói Người sống trung liệt Chết quá thần Xứng đáng được phụng thờ lắm Ta hỏi nàng Dần số của nước nam mình ra sao Liệu ta có thể đương đầu nổi Với thế giặc mạnh như bão lũ Đang mùa không Nữ thần áo trắng thưa Mạnh yếu là chuyện thường Có kẻ nay mạnh Mà mai yếu Có kẻ nay yếu mà mai mạnh Biết làm cho yếu thành mạnh Đó mới là người nắm số mệnh của nước nhà Dương ngồi lui xuống ngang hàng với nữ thần áo trắng Và rồi bảo Xin được thần chỉ giáo Muốn yếu thành mạnh thì không có cách nào khác Là phải có được lòng dân Dương cứ ngẫm mà xem Lòng dân mà hướng về nhân nghĩa thì Gà trong dùng đã gái răng Nữ thần áo trắng thẳng thốt thưa Trời đã gần sáng Bỏi âm gọi thiếp về. Xin có ngày gặp lại. Mùa thu năm ấy, tướng Minh cất bốn dạng quân dây chặt dùng núi Lam Sơn. Lê Lợi cùng các tướng bày kế chống đỡ, nhìn thấy giặc quá mạnh, khiến quân ta không cự lại được. Các tướng phải rút quân vào rừng. Quân Minh truy đuổi rác lắm. Xong, bởi đã thuộc từng tất đất của núi rừng, nên các tướng của Bình Định Dương được thoát khỏi tay giặc. Họ cởi áo tướng, Cùng quân sĩ nương náo ở các làng bảng, chờ tin Bình Định Dương. Khi đó, Bình Định Dương đã phá tan dòng dây giặc ở Lam Sơn, chạy sang dùng núi khác nương mình. Xong quân giặc đuổi gấp lắm, theo vua chỉ còn vài chục dễ sĩ mà thôi. Chạy đến một hẻm núi, vua bỗng thấy một con cáo trắng chạy trước ngựa, lúc ẩn lúc hiện. Vua lấy làm lạ, ghiền cương hỏi người bên cạnh, ta đã chạy đến đâu rồi? Dạ thưa đã đến dùng lưu sơn ạ Vừa nói đến đây Thì quân giặc đã lối nhố ở phía sau Cách Bình Định Dương chỉ có vài chục trượng Chúng thẳng tay Bắn tên vào toán quân đang chạy trốn Con cáo trắng lại xuất hiện ngăn bước ngựa Vua hiểu ý liền xuống ngựa Treo áo ở cành cây Toán vệ sĩ của nhà vua Nấp sau những mỏm đá Dùng tên nhọn bắn trả Để Bình Định Dương rút lui Cáo trắng nhảy hết mỏm đá này sang mỏm đá khác. Cuối cùng dẫn Bình Định Dương vào một cánh rừng rậm rạp. Giặc Minh dây bắt lê lợi không thành, bèn dây kính chân núi lư. Chúng thúc từng đội quân xông lên tử chiến với đám vệ sĩ của Bình Định Dương. Bởi sung trận đã nhiều ngày, đói mệt, nên đám vệ sĩ dần tứ trận. Giặc lại chia ra làm nhiều mũi, sụp sâu vào trong rừng. Quyết bắt bằng được Bình Định Dương. Chúng lụng sụp khắp nơi Nhưng không có kết quả Tướng Minh bèn sai người về Đông Quang Xin một đàn chó ngao Giỏi đánh hơi người Để xua chúng vào rừng Truy tìm cái đang ẩn náo Bình định dương trốn trong rừng rậm Ban ngày thì dượng khỉ chim chóc Thả quả rừng cho dương ăn Ban đêm thì đông đóm dẫn đường Đưa dương đổi chỗ nấp Nữ thần áo trắng lại hiện ra Báo mộng cho dương biết Tình hình quân giặc ở chân núi Mỗi khi giặc vào rừng lung sụp Nữ thần áo trắng lại cho Chồn cáo Chạy ra đánh lạc hướng của chúng Đêm đến Đám quân mình ở dưới chân núi Lưu Sơn Lại gặp một nữ tướng Mặc giáp trắng đi hia trắng Đội mũ lông cáo trắng xông vào quân giặc mà chém giết Đứa nào dính phải lưỡi kiếm của nàng Thì ban ngày không bị rắn độc cắn Bỏ cạp đốt chết Thì đêm đến cũng bị lên cơn Quảng loạn mà bỏ mạng Quân mình nào núng, nhiều tên kể lại chuyện cũ ở chân núi Lư, khiến quân xâm lược càng thêm sợ hãi. Tướng giặc là Trần Trí dội ban lệnh cấm nói chuyện xưa và cho người ngay lập tức đến đốt phá đền nữ thần áo trắng. Đêm ấy, chính Trần Trí bị nữ thần áo trắng đến hạch hỏi dạch và chém vào đùi. Hôm sau, khi đang đốc lính lùng sụp ở chân núi, thì Trí bị ngã gãi chân. Nhớ chuyện đêm hôm qua, trí sợ thầm trong bụng, song không dám thổ lộ, sợ ngã lòng quân sĩ. Đàn chó ngao ở Đông Quang đã được đem đến. Lũ chó đánh hơi đúng theo hướng Bình Định Dương đang ẩn náo. Chó rủa bao quanh chỗ vô ngồi. Dương chắc phen này xa vào tay giặt, liền khấn gọi nữ thần áo trắng. Một lát sau, từ trong bụi rậm một con cáo trắng nhảy ra, chạy dòng do trước mặt đám chó rồi dụ chúng đuổi theo hướng khác. Trần Tri tức giận, sai đánh chết lũ chó và rút quân. Mười năm gian khổ, Lê Lợi đã đuổi được quân Minh lên ngôi hoàng đế, hiệu là Thái Tổ cao hoàng đế. Vừa phong tưởng cho các công thần, nhưng không hiểu sao lại quên công của con cáo thần đã cứu mình thuở xưa. Một bận, Lê Thái Tổ về thăm quê cha đất tổ, dừng chân ở núi Lư. Chợt người nhớ đến chuyện nữ thần áo trắng cứu mình thỏa trước, ngày hối hận lắm, dội sai quân sĩ dựng đền thờ thật nguy nga dưới chân núi. Đức cao hoàng đế sai bày đồ tế lễ, thần đứng ra tế cha con hồ Mỹ, rồi phong thần cho nàng, là cho dân bốn mùa cúng tế. Đêm ấy, nữ thần áo trắng đến dưới trướng tạ ơn. Nhà vua ân cần nói. trẫm lên ngôi. Bận diệt triều đình mà quên cả ơn cũ. Thật là đắc tội. Chỉ mong thần nữ đừng quá câu nệ. Hãy tiếp tục coi sóc một phương, giúp cho dân chúng được thanh bình và no ấm. Nữ thần áo trắng đáp. Thù giặc là thù chung. Giúp vua, giúp dân là việc của mọi người. Dám mong gì báo đáp. Thần tiếp được đức vua nhớ đến như thế cũng là phúc lớn lắm rồi. Vua hỏi hậu giận. Nữ thần áo trắng chỉ nói, Vua nhờ dân mà làm nên nghiệp lớn, Nhờ các đại thần mà có ngôi báo, Nên xin đừng quên họ, Có họ là có tất cả, Mất họ là mất tất cả. Nói rồi, nữ thần biến mất,